Chương 1732, lục tư Tước mở video ra, trong video liệu anh lạc thay trang phục hầu gái, trên đầu đeo một cái lỗ tai mèo rất đáng yêu, bàn tay nhỏ đặt bên mặt, hướng về phía màn ảnh bên này mềm mại ngọt ngào kêu. Mèo mèo mèo tương đương, ít hầu lục tư Tước lăn một vòng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, buổi tối, ông nằm ở trên giường len lén xem lại đoạn video ấy rất nhiều lần, cũng yên lặng đi phòng tắm rất nhiều lần, đặng tường ngần ra, không phản ứng kịp cái gì. Lệ tổng tới tham gia hôn lễ con gái, không nghe nói ở đây còn có nhà khác đang làm hôn lễ mà ta, không biết con gái của lệ tổng tên là gì, lệ quân mặc con gái của tôi tên Hạ Tịch Quán, con rể là Lục Hàn Đình, đặng tường hít vào một ngụm khí lạnh, miệng há lớn đến có thể nuốt vào một quả trứng gà, kế người phụ nữ bên hắn hình như cũng có con gái tên là Hạ Tịch Quán, con rể là đệ nhất tài phiệt Lục Hàn Đình, lúc này Lâm Thủy Giao vẫn im lặng ho. khan vài tiếng, hay là em tới giới thiệu một chút nhé. Bồ ruột con gái em là lệ quân mặc chồng, hiện tại của tôi là, đặng tường, trời ạ. đặng tường nhìn lệ quân mặc, rồi nhìn về phía lâm thủy dao, anh, anh, anh, anh, em, em, em, em, lúc này lệ quân mặc lạnh lùng nhìn chồng chọc lâm thủy dao, rồi bỏ đi, lục hàn đình biết mình bố mẹ vợ đại nhân đã đến, nên anh rất sớm đã ở ngay cửa nghênh đón, lúc này thân ảnh cao quý nổi bật của khan vài tiếng. Hay là em tới giới thiệu một chút nhé.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 Lục Hàn Đình một giây biến thành chân, chó, ân cần không gì sánh được chạy, đến bên người bố vợ mình, bó, bố tới, rồi, con chờ ngươi đã lâu, tiếng bố này làm lệ quân mặt ngắng đầu, ông nhìn Lục Hàn Đình thần thái, sáng láng liền trao mày lại, cậu hình, như rất vui vẻ, dĩ nhiên rồi bố, hôm nay con cưới vợ, chắc chắn phải vui rồi, con cuối cùng, không thể giống như mấy người mất đi, người mình yêu, mặt khổ sở, như ai nợ, ông ta mấy trăm triệu ấy. Khu, khụ khụ, Lục Hàn Đình vừa dứt lời này, liên nghe, được tiếng tài xế nặng nề ho, khan, tài, xế sau lưng lệ quân mặc không ngừng, chớp mắt về phía Lục Hàn Đình, đây là ý gì, Lục Hàn Đình ngần ra, sau đó nhìn về, phía lệ quân mặc, bây giờ khuôn mặt tuấn tú của lệ quân mặc, chẳng lẽ, không giống ai mắc nợ ông mấy trăm, triệu à, Lục Hàn Đình. Xong, vỗ mông, ngựa vỗ tận lên chân ngựa rồi, vỗ mông ngựa, là một cụm từ chỉ sự, nịnh bở. Ở đây vỗ từ mông lên chân, ý, nói nịnh quá ló, bót, ông bố lệ quân mặc đã không muốn, để ý người con dễ này nữa rồi, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt, lệ quân mặc đi tới căn phòng xa hoa, ông cười bỏ áo khoác trên người đứng, lặng trước cửa số, lặng lặng châm điều thuốc.